Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao lại có thể biến hóa được như vậy chứ? An luồn tay vô mình của Hồng Thoa vuốt nhẹ nhẹ. Từ từ kể lại cái chuyện vừa xảy ra tại nhà bé hai. Hồng Thoa kêu lên toảng tốt. Như vậy thì chết rồi. Bây giờ làm sao anh có thể nhờ cậy vào ai để trả thu nữa? An cố ăn ủi nàng. Chẳng qua đó là luật lệ của trời đất thôi. Những hồn ma như chúng mình không có quyền sống trên dương gian. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có kem may anh đã khám phá ra được những quyền phép của trời đất đều nằm trong trí tưởng tượng của chúng mình. Anh nhắm chúng ta có thể nhờ đó mà tự chà thu được hay không? Anh cũng chưa rõ lắm, điều cốt yếu là làm sao chúng ta có thể sờ mó vào được người dương thế, lúc ấy thì mới có thể chà thu dễ dàng được. Vậy anh đã thử chưa? Chưa. Vậy anh thử ngay xem sao. An gật đầu, chằng buông hầm thoa ra, tập trung trí tưởng tượng, nắm lấy cảnh cây gần đó. Bàn tay của chàng vẫn xuyên qua cành lá, an thử lại một lần nữa nhưng đã vô ích, chàng bực bội đá vô gò má. Cả hai bàn chân của chàng cũng đã vẫn lướt qua bia mộ, xuyên qua phía bên kia làm cho An sýt té ngã. An tức tối chạy thực nhanh vòng quanh hồng thoa. Có lẽ bây giờ, ngoài sự di chuyển thân diệu, lướt mây cưỡi gió và nhìn xa muôn dặm thì An vẫn chưa làm gì khác hơn được. Chàng tập trung tư tưởng, cố chạy thực nhanh xung quanh cho Hồng Thoa để cho Đá Tức. Bỗng An nghe thấy tiếng của Hồng Thoa la lên mừng rỡ. "Anh An ơi, hay quá, hay quá. Anh chạy nhanh hơn nữa đi." An chỉ định chạy cho Đá Tức, nhưng nghe Hồng Thoa la lên như vậy, chàng hứng chí càng tập trung tư tưởng chạy nhanh hơn nữa. Tiếng Hồng Thoa lại vang lên. "Thành công rồi, thành công rồi." An ngạc nhiên đứng dừng lại hỏi. "Em nói cái gì mà thành công hả Thoa?" Hồng Thoa chỉ những cành cây đang lay động xung quanh và nói: "Anh coi kìa, khi anh chạy thực nhanh, nhưng xung quanh em đã làm cho những cái cành cây lay động, thậm chí là đất cát quay cuồng, bốc lên khỏi mặt đất đấy." An ngạc nhiên, nhìn những cái cành cây còn đang rung rinh như trong cơn gió lớn, chẳng mừng rỡ ôm lấy Hồng Thoa, hôn lên môi của nàng, nói: "Như vậy chúng ta có thể trả thù được rồi." Hồng Thoa ôm ghì lấy chàng, sung sướng nói: Cứ mỗi lúc chúng ta lại khám phá ra những điều mới lạ như vậy, chẳng bao lâu, phép thuật của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, có phải không anh? Nhưng điều quan trọng vẫn là làm sao di chuyển được mọi vật theo ý muốn của mình. Anh đã thấy, khi anh chạy vòng vòng nhanh thì mọi vật trong vòng tròn đó bị sức hút cuốn theo, như vừa rồi, cây dung đất lạ. Em nghĩ chỉ cần như vậy thì chúng ta cũng đã có thể làm cho những tên lưu manh khiếp hồn vía mà chết rồi ấy chứ. Lo gì không trả thù được. An cười khanh khách, tiếng cười của chàng bây giờ đã vang vọng bốn phương, lại làm cho Hồng Phượng ngơ ngẩn, nhưng liền sau đó, một chiếc lưới đã chụp xuống ngay chỗ của hai người đang nằm. An biết ngay là chuyện gì sắp đã xảy ra, chàng vội vàng buông Hồng Thoa ra, nhảy một cái mất hút. Phía sau lưng, tiếng la hét của Hồng Thoa lẫn tiếng cười đắc thắng của quỷ đầu trâu mặt ngựa. An lại tìm ra một điều mới lạ rùng rợn, tiếng cười của chàng Có lẽ thấu tới địa phủ, lôi kéo quỷ đầu trâu mặt ngựa về Dương Gian. Vô tình, chàng đã hại Hồng Thoa đi trước chàng một bước. Thấm thoát những ngày nghỉ lễ đã qua, Thanh đã trở lại trường học. Nàng đi rồi, người vui mừng nhất có lẽ phải nói là chính, vì chàng đã nhận ra những cái phản ứng và thật nguy hiểm từ đứa con riêng của người vợ sắp cưới cho cuộc tình giáp nối của chàng và Lan. Từ hôm chính và Lan cho Thanh biết ý định kết hôn, Phản ứng của Thanh là như là đồng ý và mừng rỡ, nhưng hơn ai hết, chính là nhìn thấy những con sóng ngầm uất hận tóe lửa xuyên qua ánh mắt của đứa con gái mới lớn lên này, nhất là sau đêm dáng sinh. Thanh lẩm lý ít nói và miết ở trong phòng cho tới ngày trở lại trường học. Cũng vì vậy, Thanh đi làm rồi, chính mới thở ra nhẹ nhõm, tuy nhiên chàng vẫn còn hồi hộp vì hình như Lan cũng đã linh cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong cuộc hôn nhân này. Nhiều khi chính thấy nàng ngồi trầm ngâm cả giờ, không có nói năng được gì, không biết Lan có nghi ngờ gì về cái âm mưu của chàng trong tay nạn xe hơi của chồng nàng hay không. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì liên hệ tình cảm lén lút của chàng và Lan từ ngay khi chồng nàng còn sống, có thể làm cho Lan tin tưởng vào chính, nhất là sự đòi hỏi sắt thịt của nàng ở mức độ này, chắc chắn tất cả những trở ngại gì đi chăng nữa cũng phải bị lãng quên một cách dễ dàng quả đúng như những gì chính là suy nghĩ, chính Lan mới là người khổ tâm hơn ai hết, hình như nàng đã đi hớ một nước cờ, cú điện thoại chiều hôm giáng sinh của một người đàn bà nặc danh cho tới nàng... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net